Tống Bang cười ha ha, nhìn Sở Vân bội phụng nói oh, Nơi thôn dã mọi thứ đều thiếu, hiền địa cứ tự nhiên đi thôi Sở Vân cảm thấy anh này nói Tống Nhị đương ra tiền bối, dù sao cũng là khách Làm chủ thế này, vãn bối cảm thấy không yên tâm chút nào Cô Yến là Hắn nói ngay Sở Lão Đệ, đừng khách khí Người khách khí, tức là coi Tống Tiền Bối là người ngoài mất rồi đấy Như thế là bất tiện lắm. Sở vân cảm thấy dù là dã ngoại nhưng Tống Bang và những người của họ chuẩn bị đồ ăn thức uống quả là chu đáo. Lúc ấy Lê Tường đã bước đến nói nhỏ cho sở vân biết lão nhân mới vào là đà chủ Thủy Tự Đà Bạch Hạc Phùng Miễn. Rồi nàng bước đến chào ông ta rất cung kính. Ông ta nói Đại tiểu thử gần đây có khỏe mạnh hay không? Mấy tháng này Đại đường già lò lắm đấy. Phùng thúc thúc, điện nữ làm phiền thúc thúc rồi. Không sao, nếu vì đại tiểu thư, bồn đà nguyện làm hết sức mình. Nói rồi Phùng Miễn và mọi người ngồi xuống bàn. Sở Vân nâng cốc kính chúc tống bàng, Phùng Miễn và mọi người. Riêng Lê Tường thì tống bàng cho phép nàng được uống nửa ly nữa. Sau khi uống với nhau ly đầu cho đúng lễ. Phùng miễn im lặng nhìn sở vân và cố hiến là hắn với dáng vẻ lạnh lùng xa cách và thủ địch. Tống Bang biết ý, liền chỉ chương nhẫn hồng ngọc ở trên tay Lê Tường, cười hà hà nói. Ờ này, à đâu, chương nhẫn ở trên tay của người, quả là một bảo vật. Trước kia thúc thúc đâu có thấy. Ai tặng cho hiền điệt vậy? Thúc thúc là sở vân tặng cho cháu đấy. Vừa nghe câu nói ấy, Phùng miễn giận mình đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay lê tường, chợt hiểu hết. Lão ta đồn ngột, vội lắp bắp nói. Đại, đại tiểu thư, việc này đại đương gia đã biết chưa? Tống thúc thúc đã biết. Đúng vậy, lão phù đã đồng ý rồi. Tình cảm của hương nhỉ, phùng đà chủ đã tự đến với hai cháu rồi. Chúng ta chớ nên can thiệp đến nhiều. Phùng Miễn suy nghĩ một lúc, rồi nâng cốc hướng về phía Sở Vân nói: "Sở Hinh, bôn đã xin chúc mừng. Không dám, Phùng đại chủ chúc mừng lúc này, e rằng là quá sớm đấy. Một chiếc nhẫn trao tặng như là một trái tim, sao gọi là sớm được? Cạn ly, bôn đã không ngờ, lần này xuống núi lại xuất hiện sự thay đổi hoàn toàn ngoài ý muốn như vậy. <cười> Vốn là đối thủ." Hay thành thân dạ Tống bàng vừa ăn vừa nói Không khí vui tươi hoan hỷ thì đã có Nhưng chỉ sợ Phải tốn khá nhiều công phù Đại Đậu lĩnh không phải là người dễ tính Hơn nữa Chìm như lòng là người hẹp lượng Lão phù quyết định ủng hộ đôi trẻ đến cùng Phùng miễn vốn là tâm phúc của Tống bàng Nghe thế thì uống cạn lì rượu nói Chức nhấn trên tay Của đại tiểu thư là ước định Gái không thể hai chồng Ngựa không thể lắp hai yên Đó là thiên kinh địa nghĩa Bất kể khó khăn thế nào Bao giờ cũng phải hóa giải Vì không thể hy sinh Hạnh phúc cả đời của đại tiểu thư Nhị đường ra Bốn đà quyết định ủng hộ ý kiến của người Lão Phùng Chúng ta là bạn tâm giao Chỉ kỷ đã lâu Người không thể không ủng hộ ta Vì chúng ta là một mà. Đúng vậy Người trong nhà không lẽ lại đánh nhau ừ Ờ, nghe nói sở huỳnh võ công cái thế Nay lại thấy tướng mạo phì phàm Chứng tỏ lời đồn đại không thất thiệt Sở huỳnh Bốn đà mạo muội Có thể mời sở huỳnh biểu diễn một chút Để bổn tòa mở mắt ra có được hay không Lê Tường lo lắng kêu tòa lên Phùng thúc thúc Sở vân vừa bị thương chưa lành Cơ hội sau này còn nhiều Hôm nay xin miễn trọa Thấy Tống Bang không ủng hộ ý kiến ấy, Sở Vân cười nói. Phùng Đà Chủ quá khen rồi, thật ra Sở Vân này chỉ có hư danh, vài chiêu thô thiển, đâu đáng để người khác cười. Sở Huynh khiêm tốn rồi, chỉ sợ bổn tòa trình độ thấp kém, không hiểu nổi mà thôi. Sở Vân không nói gì thêm, đứng dậy cầm thanh khổ tâm hắc long lên. Vừa ngồi trở xuống, vừa cầm lấy cái bình rượu bằng ngọc xanh đặt vào tay của Phùng Miễn nói. Phùng đà chủ, muốn cho rượu chảy vào không trùng hay là vào người của sở vân này thì tùy ý. Nếu như mà làm ướt được người của sở vân này, thì sở vân này không có chỗ ở cái bàn tiệc hôm nay. Phùng miễn bất mãn hư một tiếng, hắc rượu lên trời thành muôn hạt mưa bay trở xuống. Còn lại một nửa trong bình, ông ta hướng về phía sở vân hất mạnh. Khi ấy hai người ngồi cách nhau chừng hai thước, những giọt rượu từ trên cao đổ xuống như nước mưa thì những giọt rượu trong bình cũng vừa bắn tới. Cả hai là nước ập vào nhau bắn văng tứ tung, từ khắp mọi hướng bắn vào sở vần, nhanh như là những tia chớp. Lê Tường thấy thế thì vội kêu lên thất thanh một tiếng. Ngay lúc ấy, một luồng ánh sáng lấp lánh ngân quang lạnh lẽo lóe lẽ lên, như là một áng cầu vòng mịt mù treo phủ khắp chân thần. Rồi lại thấy muôn ngàn những đám hàn quang điểm vào những tia nước đang bắn vào tràng khắp mọi hướng. Rồi thanh kiếm trong tay của chàng chiếc thẳng ra. Trên thân kiếm lấp lánh những giọt rượu động lại long lanh bọc kín. Giống như là một chiếc que thủy tình vậy. Trên mặt đất, trên bàn, trên ghế, trên vách nhà và tất cả những đồ vật. Kể cả thân hình sở vân, không ai phát hiện được một giọt nước, một vết tích của giọt rượu nào bắn vào rơi xuống. Rồi sở vân lại khe khẽ thổi. Những giọt rượu bám khắp cả thân kiếm của chàng. Tích dồn thành một sợi dây, uốn cong cong, rót hết trở vào chiếc bình nhỏ vẫn còn đang nằm trong tay của Phùng Miễn. Những giọt rượu cuối cùng chảy xuống hết, thì mừng nước trong bình vừa ngang miệng, đúng như lúc nãy sở vân đặt vào tay ông ta khi nãy. Tà quài tử Tống Bang vô cùng khâm phục, vỗ tay nói, Tuyệt, thật là rất tuyệt, quả là tuyệt nghệ, đáng đồng tiền, đáng tồn sự. Phùng Miễn trận mắt há mồm. Một lúc sau đỏ mặt nói với Sở Vân Không trèo lên đỉnh núi Thì không biết là trời rất cao Không xuống biển Không hay biển sâu Sở Huỳnh Tuyệt nghệ của người Quả là danh thủ kiếm pháp chân chính Sở Vân khiêm tố nói Không dám Chỉ là một chút trò ảo thuật Xin quý vị đừng cười vì thô thiển. Hiện điệt Hiện điệt đừng quá là khách sáo. Những kiếm già nổi tiếng thiên hạ, Lão Phùa đều đã được nhìn thấy tuyệt ký của họ. Điểm cực kỳ khó đạt được trong kiếm pháp chính là kiếm và người hợp nhất, tâm và kiếm trùng nhau. Khi nãy Hiền Điệt đã dùng kiếm là thu hình để mà biểu diễn một tuyệt nghệ siêu phàm đạt tới trình độ tâm hồn và kiếm pháp trùng là một. Thành tựu đó có thể nói là các kiếm thủ đường thời không thể luyện nổi. Nếu có chẳng, Thì thuộc vào các bậc tiền bối 7-80 tuổi trở lên. Quả là kỳ tích, kỳ tài. Tiền bối phân tích kiếm nghệ như thần. Chắc chắn là hiểu biết rất rộng và kiếm thuật. Vừa rồi quả là vãn bối đã múa dìu qua mắt thợ. Lê Tường cười cười chọc Tống bằng Thúc Thúc, sợ vân còn trẻ. Sau này chắc chắn sẽ đủ khả năng giúp cho Thúc Thúc biết tay đấy. Tống Bàng mắng hiểu. Cái con nhà đầu này chưa qua cầu đã rút vắn hả? Rồi ông ta đưa tay lên cốc lên đầu nàng một cái. Nào ngờ lê tường lặng người định tránh. Thì nàng bỗng kêu ối à một tiếng. Mặt tái đi vì đau đớn nói. Thúc thúc. Vết thương ngay sườn của Hương nhị đau quá. đầu cũng vậy. Thúc thúc. Tiểu nữ xin phép đi nghỉ trước đây. Tà quái tử vội vàng đỡ nàng ngồi thẳng dậy. Nói với giọng lo lắng. Tiểu à đầu. Sao vậy? Người đau lắm hả? Vừa nãy bảo không được uống rượu, cũng cứ uống. Ngàng quá như thế, thì thúc thúc, làm sao mà thuyết phục được cha cháu chứ? Cổ Yến La Hán vội nói ngay với sở vân. Ở lão đệ, đưa Lê Cô Nương và nghỉ ngay đi. Phải cẩn thận lắm đấy, nhẹ nhàng tay chân một chút. Nhớ chồng uống thước nữa nhở. Sở vân khẽ ra một tiếng. Đại Dữu lê tường đi vào buồng trong. Tống Mạc nhìn theo gật gật đầu nói: Quả lờ xứng đôi trai tải gái sắc. Đại ca và đại tẩu nhìn thấy, chắc là cũng siêu lòng. Quả là do trời sùi đất khiến, nên là mới có được một đôi như vậy. Cố Yến La hà nói: Tuyển bối, xin ngỡ nói thật, mấy tháng này họ gắn bó với nhau không thể rời xa được, nhưng mà vô cùng lễ tiết, trong sáng. Không hề có điều gì quá đáng đâu. Điều này nghiêm hiển điệt. Không nói thì lão phù cũng thấy rõ. Tư cách của sở vân đã chứng minh điều đó. Nhị đường ra. Theo như bổn tòa nhận xét. Kiếm pháp và võ công của sở vân. E rằng đường kim không có đối thủ. Ngay cả ngũ nhạc nhất kiếm. Cũng còn kém xa. Nếu không ngừng nhị. Không thể nào lọt vào mắt sảnh đâu. Lúc này cô Yến La Hán mới uống liền mấy lì. Tự nhủ trong lòng Đã đến lúc hai lão già kia Mới nói lên thận lòng mình Lúc ấy trong buồng Sở vân nhìn thấy sắc mặt của Lê Tường trắng xanh Mồ hôi dịn ra trên trán Chàng lau mồ hôi cho nàng Rồi lấy ra hai hoàn thuốc thành dược Đưa cho nàng Nhưng mà Lê Tường lắc đầu nói Không cần đâu Suốt ngày chỉ lo uống thuốc Hết thứ này đến thứ kia Bung người ta đã anh ách rồi đây này Sở Vân đau xót và lo lắng nhìn nàng nói Tường Vân Sức khỏe của muội còn yếu Cần phải uống thuốc ngày đi Dẫm mà lúc nãy muội đừng ra thì sẽ tốt hơn Cái gì muội không ra đề huynh tỏ vẻ yên hùng Gây sự đánh nhau với các vị thúc thúc ử Nếu thế Thì việc của chúng ta càng thêm khó khăn biết chừng nào Huynh không nghĩ xem Người ta đã tốn bao tầm cờ Mồm mép là vì cái gì Huynh không thấy thúc thúc mặc giáp như vậy là để chuẩn bị lâm trận ử. Huynh không sợ, nhưng mà muội sợ. Sợ là sợ cho tình cảm của chúng ta không được trọn vẹn, bị cha mẹ thân thích đau lòng, ghét bỏ. Thì hạnh phúc của ta có thật sự là hạnh phúc hay không? Sở vân cảm thấy nàng quá thông minh hiếu thảo, nhưng mà cũng yêu mãnh liệt biết chừng nào. Chàng cảm động và cảm phục vô cùng trước sự cơ chí khéo léo của nàng. Sở vân ép được nàng uống thuốc, Rồi hỏi Tường muội, Lúc nãy Huỳnh sử dụng kiếm pháp ấy muội thấy thế nào Thật là mặt dày Hữu xa tự nhiên hưởng lại còn hỏi nữa Đạo đức giả Ngoài mặt thì khiêm tốn nhún nhường Mà lại dùng kiếm pháp để mà lòe thiên hạ Hư, Qua mặt người ta nổi sao Thật ra thì Huỳnh muốn dùng kiếm pháp ấy Để mà chấn uy vị phùng thúc thúc lời chính Kẻ học kiếm phải hiểu tính năng của kiếm. Sự kiếm với linh hồn tương hợp mới xuất thần nhập hóa được. Kiếm mới có thể nào thể hiện được ý chí. Đúng như tống thúc thúc của muội đã nhận xét đấy. Thôi. Người ta biết người anh hùng cái thế. Thánh kiếm thần công. Nhưng mà với người ta, cái ấy có ích gì? Người ta yêu lại yêu con người, chứ yêu thanh kiếm đâu. À mà này, nếu thúc thúc muốn đưa muội vào núi, thì phải làm sao đây? Sở Vân bỗng cảm thấy lo lắng, ngần ngơ một lúc rồi hỏi lại: thế ý muội thì sao? Muội không thể rời sao huynh được. nếu nếu thế thì cha muội sẽ nghĩ sao đây? Lệ Tường lúng túng không nói được. Sở Vân im lặng, đứng lên suy nghĩ. phía ngoài kia ba vị ăn uống cười nói ầm ĩ, có vẻ đắc ý lắm bỗng lê tường gọi "Huynh, hay là chúng ta chạy đi. Đừng làm như thế, cha muội sẽ giận đấy. Hơn nữa, làm thế đối với huynh thì chả sao, nhưng mà người ta lại nghĩ sai về muội. Và thế là, Phu thế ta sẽ thiếu đi sự chính thức về danh nghĩa. Huynh không muốn ai hiểu sai về sự trong sáng về tình yêu của muội. Từ muội, chúng ta bắt buộc phải quyết định đi thôi." quyết định như thế nào? Lê Tường lo lắng hỏi. Sở Vân rất là lúng túng nhưng mà vẫn cương quyết nói: "Nếu phải thế thì thì muội phải theo thúc thúc về núi." "Sao cái gì? Huynh muốn muội đi, muốn rời xa muội chứ gì?" Hừ, "Được lắm, Sở Vân, muội hiểu lắm rồi. Từ trước tới nay người chỉ lừa dối ta mà thôi." Lừa dối tình cảm của ta, tình yêu của ta. Lúc này, người chán ghét ta rồi, nên là mượn cớ đẩy ta đi. Đừng làm thế, sở vân. Hãy nói lòng dạ lang sói của người ra đi. Ta sẽ không sợ suốt đời ở giá đâu. Được, ta đi. Ta sẽ theo thúc thúc về núi ngày. Và từ nay, ta sẽ không bao giờ gặp mặt người nữa đâu. Cũng không bao giờ nghe nói đến cái tên của người nữa. Lê Tường bỗng bật khóc. Rồi vừa khóc vừa nói một lúc thật lâu như thế, làm cho Sở Vân vô cùng lúng túng, lo lắng, đau lòng. Chàng trở nên mơ hồ, không biết phải làm sao, và cũng không hiểu được thật ra là vì việc gì. Chàng luống cuống bước đến bên giường nói: "Tường muội, muội hiểu lầm huynh rồi. Huynh chưa nói hết câu, mà sao muội lại nóng nảy đến vậy? Hiểu sai huynh rồi." Lê Tường ngước bộ mặt đẫm đìa nước mắt lên rồi nói: Huỳnh đã từ mình phản bội rồi. Phụ tình mà còn nói người ta sai nữ, Người ta nói không xa người thì người ta vĩnh viễn không rời xa người. Vậy mà người lại bảo ta đi với thúc thúc. Điều ấy chứng tỏ từ lâu người đã nuôi trong lòng cái ý đồ đấy. Ta cũng sớm biết người là kẻ xảo trá từ ngôn. Thảo nào, lúc nãy người không cho ta ra gặp thúc thúc. Quả là người đã chuẩn bị từ trước rồi. Sở vân không nói gì. Cầm lấy tay nàng, mặc cho nàng dễ dụa. Một lúc sau sở vân nói, tiêu nói như là phát ra từ con tim ưa máu của chàng. Tường muội, hãy nhìn trước nhẫn, vật biểu hiện lời hôn nước của hai ta đi. Lê Tường miệng nói không cần xem, nhưng mà mắt nàng vẫn nhìn chăm chú lên ngón tay của mình. Nơi ấy trái tim đỏ rực như là đang dớm máu. Ánh sáng của những tia phản quang trên mặt nhẫn như là những tia máu bắn vụt ra. Lê Tường bình tĩnh lại, sắc mặt trở nên lắng dịu, yên tĩnh lẩm bẩm. Tâm ấu, tâm ấu. Rồi gục vào ngực của Sở Vân, nàng bật khóc. Vân ca, hãy tha thứ cho muội, muội lại trách sai huynh rồi. Thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai của nàng, Sở Vân nói: Chúng ta là một, thì sao phải tha lỗi cho nhau? Muội chỉ hơi vội, chứ có lỗi lầm gì đâu. Mãi một lúc sau, Lê Tường hỏi: Huỳnh: vì sao huynh lại muốn muội đi cùng Thúc Thúc?" "Tường muội, vì tương lai của hai chúng ta. Muội theo Thúc Thúc về núi trước, ta hẹn một ngày nào đó huynh sẽ đưa lễ vật đến cầu hồn. Như vậy là danh chính ngôn thuận, đường hoàng. Nếu ta bỏ trốn, người khác sẽ nghĩ gì, nói gì? Chắc chắn là không có lời lẽ nào tốt đẹp đâu. Nếu cả hai chúng ta cùng về núi, thì lẽ nào một vị thiên kim tiểu thư lại mang theo một vị hôn phu và cầu thần Điều ấy càng làm cho người ta dị nghị, ờ, có phải vậy không? Vì vậy chúng ta cố tạm chia tay nhau một khoảng thời gian ngắn, mà lại được một tương lai bền vững mãi đấy. Lúc này nghe xong Lê Tường nở một nụ cười như là đóa hoa bàn mai, mắt vẫn còn đấm lệ, đẹp đến mề hồn nhìn chàng nói. Nhưng, nhưng chớ bắt muội phải chờ đợi lâu quá đấy. Huynh đã không muốn rời xa Muội Thì lẽ nào lại để lâu không lên gặp Muội ư Muội về núi Cố gắng thuyết phục song thân Và nói tốt về Huynh cho họ hiểu Còn các vị không thích Hoặc là căm thù Muội Thì nhờ thúc thúc giúp đỡ cho Những việc cực kỳ quan trọng ấy Đều nhờ một mình Muội làm đấy Vì Muội nên nhớ Là luật lệ nội quy ở đâu Cũng chỉ trị được những biểu hiện bề ngoài Chứ không trị được những gì Trong lòng của bọn họ nghĩ đầu nếu không làm cho những kẻ cầm đầu họ tự giác tự nguyện hòa giải với huỳnh thì thanh kiếm này của huỳnh chẳng nề họa đâu gớm vậy chưa đến đại hồng sơn đã coi nơi ấy không ai ra gì rồi ngươi đến đó rồi sẽ khắc biết đương nhiên là huỳnh chỉ nói vậy mà thôi chứ muội có muốn phu quân của muội phá vỡ gia đình quê hương của muội đâu nào huỳnh định dùng sức mạnh để mà cưỡng ép người khác hay sao Huynh chưa đến ngày đã đến tìm Muội là vì sao Chúng ta chia tay nhau Thì một ngày, một tháng Hay là mười năm Cũng cứ là chờ đợi như nhau vậy Huynh chỉ nói là rất mau gặp lại Nhưng mà mau là bao nhiêu thời gian Lẽ nào Huynh lại bắt Muội Ngày ngày cứ ra ngoài mòm núi Quay về chờ đợi ừ Thời hạn là ba tháng Có được không Sở vân Những ba tháng kìa Sao tim của Huynh khô cứng vậy Hay là huynh cho rằng sự mỏi mòn trong đợi của muội hàng ngày là điều thú vị lắm hay sao? Sở vân, vì quá yêu huynh, một người con gái đã hành động hơi quá với tư cách của mình đấy. Những cái từ đoàn tràng, e lẹ, cao quý chỉ dành cho những người khác. Còn đối với phu thê mình, thì người con gái cần phải to gan, dũng cảm để mà giành lấy tình yêu mới được. Lê Tường nhìn sở vân. Trang suy nghĩ một lúc rồi nói 3 tháng Có khi so với 3 năm Còn cảm thấy dài hơn Thời hạn ấy đủ để cho những ai Cản trở chúng ta bị lộ diện hết Và phải loại trừ hết Công việc ấy không đơn giản chút nào Và cũng hoàn toàn dựa vào muội và lệnh thúc Cũng thời gian ấy Huynh phải lo giải quyết những việc của mình Chuẩn bị hôn lễ Nếu như mà tính toán như thế Thì chúng ta rất là bận Và thời gian sẽ trôi qua rất là nhanh Huynh muốn hồn lễ của chúng ta thật là lòng trọng Để xứng đáng với tình yêu của muội Nghe đến đây Lê Tường bỗng nghĩ đến một việc Mà nàng không muốn nghĩ đến Vân ca Huynh còn định truy đuổi Tiêu Vân Đình không? Sở vân không trả lời Mắt chàng hiện lên tia sát khí Chàng đứng dậy Hôn lên tóc của nàng nói Hãy ngủ đi Người vợ yêu quý của Huynh Trong bà tháng ấy Mời hãy luôn luôn nhớ tới Huỳnh. Rồi chàng bước ra ngoài phòng. Lại ba ngày trôi qua. Hôm đó là một ngày đẹp trời. Gió nhẹ nhẹ thổi. Mây lãng đáng bay. Hôm đó là ngày của những người Đại Hồng Sơn ra về. Trong ba ngày ấy, Sở Vân gặp gỡ những người đi theo tả tử quái Tống bằng Và tình cảm giữa họ nảy nở sâu đậm. Tình hận thù giảm đi rất là nhiều hai mươi kỵ sĩ đứng cạnh những con tuấn mã đã sẵn sàng yên cường ta từ quài tống bang nắm chặt tay sở vần nhiệt tình nói hiển diệt ba tháng sau người nhất định phải đến ta tin rằng việc cầu thân của người sẽ thuận lợi Lộc phù sẽ hết lòng giúp đỡ hy vọng rằng sẽ không có vấn đề gì lớn để mà cản trở đâu tất cả mọi việc đều nhờ vào lão tiền bối những gì cần thiết cho việc cầu thân Thầy hạ sẽ lo hết sức là chú đáo. Bạch hạc phùng miễn mỉm cười thi lễ nói. <cười> Bồn tòa thấy rằng, Ở đời ai ai cũng cần có tổ ấm. Lóc phu tin rằng, Hai người sẽ về một gia đình hạnh phúc nhất. Hai người hãy uh, nuôi dưỡng niềm tin đi. Đứng cạnh cô Yến La Hán Hàn Huyền Là một vị dâu đen và một dũng sĩ mặc áo hồng. Đó là Trường Xuân Đường Chủ, Đại Đào Thiết Kích, Phan Thế Danh và Hòa Tự Đà Chủ Đơn Lang Lý Cẩm của Đại Hồng Sơn Cùng với Hắc Ma Trần Tù Vạn Hồi Trường Sử Kiên Phi Vân Liệt Hồng từ Mã Lực đều bắt tay Sở Vân nói Sở Huỳnh chúng đó phù tạm biệt ngày tháng thoai đưa 3 tháng sau tại Đại Hồng Sơn hy vọng chúng ta được nâng ly diệu mừng hạnh phúc Sở Vân đáp lễ mọi người nói Đại Hạ sẽ cố gắng hết sức nhưng mà cũng mong quý vị hết lòng là tác động đến để xoay chuyển những gì còn chưa trọn vẹn. Sở Vân bước đến lề tường đang đứng diều một chỗ cúi mặt xuống giọng buồn bã nói: Tường Muội, hãy lên ngựa đi muội. Muội còn đang yếu, hãy nhớ thường xuyên uống thuốc và giữ gìn sức khỏe. Ba tháng sau khi mà huynh đến Đại Hồng Sơn, hy vọng rằng muội sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Lê Tường nước mắt lưng tròng nhìn Sở Vân, nghẹn ngào nói: "Vân ca, muội nhớ rồi, 3 tháng là 3 tháng, không thể kéo dài thời gian đâu. Vân ca, Tâm Ấu, Tâm Ấu. Hãy yên lòng, huynh chỉ có thể đến sớm hơn một hồi. Muội hãy cố gắng bảo trọng. Tâm Tâm lương ấu." Lúc ấy Tống Bang nhẹ nhàng cùng với Sở Vân đỡ Lê Tường lên ngựa. Tống mang ánh mắt đầm ấm nhìn Sở Vân, chào nói. Núi cao rừng thẳm, sông rộng đường xa, sợ hiền điệt. Những thứ ấy tin rằng không càn nổi bước chân người đến Đại Hồng Sơn. Sở Vân chắp tay vái chào mọi người, nói lớn. Núi cao đã có kim điều, sông sâu không cần nổi hắc lòng. Sở Vân này không bao giờ thất hứa. Tống tiền bối và liệt vị, tạm biệt, xin bảo trọng. Thế rồi sau hiệu lệnh của tà quài tử, mấy mươi tuấn mã tung vó lên đường. Lê Tường vừa đi vừa ngoái lại, nước mắt tuôn rơi lãi trã. Sở vân và cô hiền La Hán đứng bên nhau, nhìn mãi theo đoàn người, khuất đám trong đám bụi đường mỗi lúc một xa. cổ hiền La Hán chống gậy trúc, đặt tay lên vai của sở vân nói, ở này, lão đệ, người đừng buồn nữa, ngày trùng phùng nhất định là sẽ tốt đẹp thôi. Ba tháng trôi qua, Chỉ như là một cái chớp mắt mà thôi. Lão Huỳnh, buồn ư nhớ, ôi, có bao giờ Lão Huỳnh sống trong cái tâm trạng ấy chưa? Lão Huỳnh, hy vọng rằng ba tháng ấy, tiểu đệ và tiểu tường sẽ không gặp cản trở gì nữa. Lão đệ ờ nhất định mà, chúng ta cần phải thấy rằng, Đại Hồng Sơn tuy là chấn áp thiên hạ, nhưng mà với chúng ta, họ không đủ sức uy hiếp đâu. Chỉ có điều... Người đều muốn càn quả. Ngay lúc ấy từ phía sau lưng họ, vang lên một tiếng vó ngựa vô cùng gấp gáp. Và chỉ trong chớp mắt, bốn kỳ sĩ áo đen cưỡi bốn con tuần mát đèn tuyển đã lao vút tới. Vừa nhìn thấy nhau, cả sáu người đã cười vang lên như sấm. Thiên Lang lãnh cường, Đại mạc đồ thủ khố tị, kim linh tử cung ninh, khoái đào tam làng lý khải tung người xuống ngựa, khom lưng cúi chào minh chủ vạn phước kim màn, tội của chúng tài hạ đáng chết. Sở vân cho họ miễn lễ, nhìn thấy xong mặt bọn họ lộ vẻ khẩn trường, sở vân ngạc nhiên hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Sao mà các vị có vẻ hoang mang lo sợ vậy? Lãnh cường vội thở dài mấy hơi rồi nói. Mười ngày trước đây, đúng lúc mà chúng thuộc hạ hẹn hội kiến với mình chủ, chúng thuộc hạ đã tề tiệu đầy đủ. Nhưng mà không thấy Minh Chủ và hai người kia giá lầm, Chúng thuộc hạ đợi suốt một ngày, cảm thấy bất an vô cùng và lo lắng. Mãi đến nửa đêm không đén được, nên là cố Tị cùng với Cung Ninh đã xuống núi tìm kiếm nhưng không thấy kết quả. Thế là bốn người lại chia tay, bất kể đang đêm đi tìm tung tích của Minh Chủ. Nhưng suốt cả năm ngày cũng không phát hiện được gì, lại chia nhau tìm kiếm về hướng khác. Mãi đến sáng sớm hôm sau, Mới phát hiện được dấu chân ngựa dẫm nát làng trài Nên vội vã đến đó thăm dò Thì mới biết Đó là những người của Đại Hồng Sơn Khố tị chen vào nói Lúc này bổn tọa thấy lo lắng quá Cho rằng bọn họ đến đây tầm kiều Những người ngư dân họ Lại nói là nghe những đại hàn kia Nhắc đến Minh Chủ nhiều lần Nếu là Minh Chủ bị thương chưa khỏi nào là ngũ lôi giáo toàn thân bị diệt Nên là chúng thuộc hạ Lại càng lo lắng Vội vàng phóng ngựa đến đây để mở chợ giúp Sở vân cảm động nói Sự việc phát sinh Dẫn đến cho các vị vô cùng vất vả ta hạ nhận thấy Thật là không phải với các vị Thế rồi sở vân tóm tắt thuận lại những việc đã qua cho họ nghe Rồi kết luận Cho đến hôm nay Nội ngoại thương của tài hạ Mười phần đã lành bảy tám Chỉ có nghiêm lão huynh này Chắc là phải tiếp tục điều dưỡng cả hàng tháng nữa Còn thương thế của Lê Cô Nương thì nhờ có phó đầu lĩnh Đại Hồng Sơn chăm sóc nên dù đường xa chắc là cũng không đến nỗi nào. Có lẽ bây giờ chúng ta trở lại Lạc Nguyệt Hồ thì tốt hơn. Nếu như mà không phải vì thương thế của Nghiêm Lão Huỳnh thì Tài Hạ và Lê Cô Nương đã tới đó thưởng chăng rồi. Cô Yến La Hán bị sở vân chọc thì là ẩm lên. <cười> Cái tên lãng tử kia, ngươi quá là đồ vô lương tâm. Chỉ nghĩ đến gái mà quên cả huynh đệ, Đó là vi phạm điều thứ nhất của luật giang hồ Nhất định là phải phạt Sở vân phá lên cười Rồi đi tìm lão tiểu phù nọ Cảm ơn ông ta Tặng cho ông ta 17 đỉnh bạc Một đỉnh vàng ròng. Rồi chàng đưa mắt nhìn đi khắp nơi thân thuộc Trong gian nhà ấy một lúc Rồi quay ra gọi ngựa Sau đó chàng giúp cô hiển la hán lên ngựa Rồi mình cũng lên yên Cô hiển la hán chọc lại chàng nói Oh, lão đệ, sao mà đi nhanh vậy? Ta còn tưởng, người còn vào buồn ngồi khóc tỉ tề nữa chứ? Lão Huỳnh, người đã đi rồi, chỉ còn cảnh cũ. Ngoài việc tăng thêm thương cảm, nào có ích gì? Đại mạc đồ thủ nhìn cô Yến La Hán cười khà khà nói. Mình chủ nói rất là đúng, cái lão béo kia thật là khéo léo, đa sầu đa cảm, nhân sinh lữ đổ. Thế là mọi người cười ầm lên, quất ngựa truy phòng. Lạc Nguyệt Hồ vẫn như xưa, đẹp đẽ yên tĩnh. Mặt Hồ trong vắt êm đềm như gương, nhưng lại thiếu vắng. Do lần trước, một cái gì đó không nhìn thấy, không nói ra trong lòng của mỗi người. Ngày qua ngày, vết thương của Cổ Yến La Hán đã khá lên nhiều. Bây giờ ông ta tự đi lại được, không cần chống gậy. Đã 20 ngày trôi qua kể từ ngày Lê Tường trở về Đại Hồng Sơn. Đêm đêm Sở Vân lại ra ngồi bên phiến đá trắng, một mình thơ thần đếm sao. Trong những ngày gần đây, Sở Vân lúc nào cũng nhớ đến lề tường, nhớ đến lúc hai người ngồi tâm sự trên phiến đá này. Sở Vân thở dài một tiếng, đứng dậy. Và ngay lúc chàng vừa đứng lên ấy, phát hiện ra có một bóng đen rất là mờ, thoáng qua như là một ảo giác. Tuy chàng không tin là mình đang mơ mộng, nhưng cũng không nghĩ rằng ai đó lại xuất hiện ở nơi đây và với cái ý đồ gì. Sở vân lập tức bắn mình lên cao bảy trượng, rồi từ trên độ cao ấy, chàng đáp xuống một tán lá, đưa mắt nhìn xung quanh. Ngạc nhiên càng thêm nghi vấn, vì bóng đen ấy lúc này không còn một dấu tích. Rồi như một làn khói, sở vân bay về phía gian nhà gỗ. Và khi chàng mới áp vào nóc nhà, thì có một mùi hương nhẹ nhẹ thoảng qua mũi của chàng. Sở vân nín thở ngưng thần, nhìn về phía những bậc tam cấp ở phía trước nhà. Nơi đó dưới ánh sao mờ có ba con rắn toàn thân màu bạc, nhỏ bằng ngón tay từ từ bò vào nhà, những cái lưới nhỏ đỏ lòm không ngừng. Lúc đó cái mùi nọ lại càng đậm hơn, sở vân lúc này lại càng thêm lo lắng vì chàng mới phát hiện được khắp mọi nơi đều có những con rắn như vậy đang từ từ tiến về gian nhà và vào các gian buồng. Sở vân nghi ngờ kẻ thả rắn là ai mà lại thâm độc như vậy. Chàng liên hệ bày rắn với người áo đen lúc nãy. Nếu như vậy thì thủ pháp của người ấy nhanh không thể nào tưởng nổi. Nãy giờ chàng vẫn theo sát lưng người đó mà có thấy người ấy phóng ra con rắn đầu đầu. Điều ấy chứng tỏ nấp trong bóng tối không chỉ có một người. Sở vân không cần phải suy nghĩ gì thêm. Chàng nhẹ nhàng tuốt thành kiếm báu, mũi kiếm rung lên. Những đạo hàn quang bắn ra tứ phía và những con rắn độc bé tí xíu kia lập tức máu tanh bắn ra, mấy chục con rắn rơi xuống xung quanh. Đồng thời với động tác sử kiếm, thì một quỷ khốc thi vang lên, tiếng giéo bay vào không trung, còn bản thân chàng thì như một bóng ma lùi cách căn nhà hơn năm trượng. Sở Vân tập trung tinh thần, đưa mắt nhìn vào bốn phía, nhưng tất cả vẫn bình yên, không có một bóng hình ai. Lúc này trong đêm chỉ có tiếng rít của quỷ khốc thi vang lên, trói tay trong không trung mà thôi. Một tiếng ầm vang lên, cánh cửa ở bên tay phải của căn nhà gỗ đã bị một luồng kình lực hùng hậu đánh đi. Năm bóng người như là năm mũi tên bắn vọt đi. Sở Vân vung hai quả hỏa long đạn nổ tung trên căn nhà, những đốm lưu huỳnh đã bắn ra tứ nơi. Ngôi nhà bốc cháy ngùn ngụt, ngụt, ánh lửa chiếu sáng xung quanh như là ban ngày. Bỗng có một bóng người nấp sau một bồn hoa rất là kín đáo, chậm chậm lùi về phía sau. Trong tiếng nổ lốp bốp của ngôi nhà đang bốc cháy, tiếng của cô Yến La hắn vang lên. Mẹ kiếp, cả ngôi nhà toàn là rắn độc. đại mạc đồ thù nói nhỏ mấy câu với Thiên lang Lãnh Cường. Thế là họ cùng với Cung Ninh và Lý Khải chia ra phân tán đi khắp nơi. Hành động của họ đã chứng minh họ là những chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Sở Vân sau khi giết chết bầy rắn độc ở phía bên ngôi nhà đã tung người đến bồn hoạt tím nọ trang đáp nhẹ nhàng như là một chiếc lá, không một tiếng động. Cái bóng đen kia lùi ra chừng năm thước. Hai mắt vẫn nhìn về phía trước đăm đâm, mà không biết có sở vân đang đứng sát ở phía sau lưng mình. nhẹ răng cười, sở vân trầm giọng nói. Bằng hữu lúc này thì người có thể đứng thẳng người lên được rồi đó. Người đó đang thận trọng đi thu lùi về sau. Nghe tiếng nói ấy thì giật thoát cả người, vội vã lăn nhào vào một phía. Và một luồng sáng bạc lấp lánh bắn ra có mùi tanh khó tả. Sở vân nghiêng người qua bên, toàn thân đã đổi qua phương vị khác, xuất hiện ngay sau lưng của người vừa mới lần ra kia. Người đó không cần biết ám khí của mình có tác dụng hay không, thở ra một hơi, đứng thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía trước. Sở vân vỗ vào vai của hắn cười nói. Bằng hữu nhìn sai rồi, chỗ này mới đúng. Người đó còn ngược tay về phía sau, còn cả thân người thì lao về phía trước. Sở vân đút chân phải vào giữa hai chân của người ấy như là một cái móc cầu nguéo lại. Người ấy té lăn ra đất. Ngay lúc đó, một thân hình to béo bay vút lại. Hai chân nhằm về phía bên dưới, định dẫm mặn vào người lạ kia. Sở vân vội kêu lên. Lão hình, dừng lại đã! Người to béo ấy đã tránh qua một bên, đáp xuống thù thế, giận dữ la to. Lão đệ! Đây chính là kẻ thả rắn để cắn chúng ta. Tha cho hắn chính là để lại hậu quả. Cứ giết quách đi là hơn. Sở vân đưa tay tóm lấy gáy của người ấy dựng lên. Người ấy sang mặt trắng bạch đầy vẻ cằm phấn. Tuổi trừng 24-25. Hai mắt mở to trừng trừng nhìn vào cổ hiền la hán. Ông ta cười. Đưa tay sờ vào mặt của người ấy. Vỗ nhẹ lên má của hắn mấy cái rồi nói. Ồ, thị ra cũng là một kẻ hạo hán đấy. Nhưng mà sinh sai giờ rồi. Với tài nghệ của người mà cũng đòi đến nơi phá dối ử. Quả là nực cười. Cái đồ điếc không sợ súng. Người ấy hừ một tiếng không đáp lời. Thấy thế sở vân nới lòng mấy ngón tay. trầm giọng nói. Bằng hữu Bằng hữu là ai? Thuộc môn phái nào? Sở mốt tự thấy chưa hề cùng với các hạ có rắc rối gì. Vì sao sữa đêm lại đến nơi định ám hại? Chẳng những thế. Mà con thả loài rắn độc hại để mà hại chúng ta. Thủ đoạn thật là độc ác quá đi. Người ấy cầm phẫn hừ một tiếng nói. Họ sợ kia. Người bỏ cái trò ngậm máu phun người đi. Ta là người của Mãng Long Hội. Từ trước đến giờ qua mình chính đại. Không thèm làm những cái trò xấu xa ấy đâu. Cổ hiền là hắn nghe thấy bà chữ Mãng Long Hội. Thì giận mình nói. tiểu tử. Người nên nhớ rằng. Mãng Long Hội đã trở thành quá khứ rồi. Cuộc chiến Đại Liễu Bình, Mãng Long Hội và Khôi Kỳ Đội đã cùng trôn chung một nấm mồ rồi. Người ấy nghe thấy thế, cất tiếng cười như là điên dại, xem lẫn thảm thương cầm giận. Sở Vân nói, Nghiêm Lão cả, có thể tiểu huynh đệ này nói đúng, chưa phải toàn lực lượng của Mãng Long Hội đã bị tiêu diệt. Chúng ta còn nhớ, thủ lĩnh của Mãng Long Hội, cổ Phạm Thượng vẫn vô sự, Ông ta không tham gia vào cuộc chiến đại liễu bình. Đúng vậy, sở vân. Mãng Long Hội đang đòi người phải trả nợ kìa. Đêm nay, cả người và cái lão to béo nghiêm tiếu thiên kìa đừng hòng chạy thoát. Hừ, nghiêm tiếu thiên, ngươi tưởng ta sợ chết hay sao? Ngươi có biết hiện nay có bao nhiêu con mắt đang theo dõi người không? Ngươi có biết bao nhiêu người đang chuẩn bị ăn thịt người, uống máu của người không? Sở vân không nói không rằng. Đưa tay giận mạnh Xé rách cổ áo dạ hành màu đen của người ấy Để lộ ra bộ quần áo hai màu đỏ trắng bên trong Rồi gật đầu nói Quả là tay chân của mãng Long hội Hãy nói ra tên họ đi Nhị đường ra Ô thiên đoạt bìa tiêu kính Là thúc thúc của ta Thiếu gia chính là ngọc hột tiêu lường sở vân cảm thấy người ấy có vẻ cao ngạo Thì bình tĩnh cười nói Bằng hiếu Đừng nên huynh hoàng như vậy Nếu như mà ta đoán không sai Thì cửu luân quân tử Cổ phàm đã đến rồi Có phải vậy không Ngay lúc đó khoái đào tam lang Lý Khải Hốc tóc chạy đến Sở vân liền hỏi Lý Khải đã phát hiện ra tung tích của quân địch phải không Lý Khải nhìn tiêu lương có vẻ ngạc nhiên Rồi bẩm: Bẩm minh chủ Vừa rồi đệ tử cùng với lãnh hoàn chủ chia nhau đi quan sát Thì phát hiện thấy ở rìa bìa đá, ở ngọn núi trước mặt có hai bóng người, trong đó có một người mặc áo đỏ. Hai người thân thủ rất là cao, nhìn không rõ lắm nhưng mà có vẻ trẻ tuổi. Lãnh hoàn chủ lệnh cho đệ tử và bẩm báo với minh chủ, còn ông ta thì đã đuổi theo rồi. Nhìn thần sắc của tiêu lương, sở vân liên hệ với sự việc lại với nhau và khẳng định thêm là những kẻ xâm phạm nơi này không chỉ có mãng lòng hội, Chàng cất giọng cười lạnh lẽo, trầm giọng nói. Lý Khải, đối với kẻ giết người phóng hỏa này, thì phải như thế nào? Lý Khải không hiểu ý của sở vân, nên lưỡng lự một lúc rồi nói. Đệ tử ngu ngốc, không hiểu ý của Minh Chủ là định nói về điều gì. Chỉ có điều, đệ tử được lệnh hầu hạ Minh Chủ, chỉ có chấp hành, không hỏi nguyên nhân. Dù rằng Minh Chủ sai đệ tử nhảy vào hang hùm biển lửa, Thì cũng không dám trần trở Lý Khải Ngươi là một người bạn rất là tốt Nhưng mà quá thật hả Lão Huỳnh Theo Huỳnh Nên chăng lại đại khải sát giới Ồ Lão Phù không muốn Chỉ có điều người khác Cũng không muốn lấy mạng già này của Lão Phù Sở Vân nhìn Tiêu Lương nói Tiểu Huỳnh đệ, Mãng Long Hội Hôm nay định xử trí tại hạ Ở mức độ nào đây Lấy máu trả máu. Sở vân cất tiếng cười sang sàng, đưa mắt nhìn nghiêm tiếu thiên nói. Lão Huỳnh, hiện nay người ta đang muốn lấy cái mạng giả của Lão Huỳnh đấy. vừa dứt lời, thì thân hình của chàng đã bắn vút đến cánh rừng âm u bên phải. Lập tức trong rừng vang lên tiếng cười khinh khỉnh, rồi ba bóng người theo ba phương vị bắn người lao ra. Ba người ấy đầu mặc áo hai màu trắng đỏ. Trên tay áo có thêu chiếc đầu sói màu tím. Sở Vân biết ngày địa vị của họ là thuộc hạ của Nam Cực Điện của Mãng Long Hội. Nam Cực Điện tương đương như là Nguyễn lão đường của các bang phái. Bọn họ có chừng 10 vị ai nấy võ công siêu tuyệt, nếu như chưa đến mức quan hệ sinh tồn của bản hội thì bọn họ cũng không hề ra tay. Thấy họ, Ngọc Hồ Tiêu Lương vội vã kêu lên: "Tam vị thúc thúc!" Đại kiều Sở Vân đang đứng trước mặt đấy. Sở Vân thản nhiên trừng mắt nhìn ba lão nhân nọ, bình tĩnh nói. Các vị là ba trong số 10 điện sĩ của Nam Cực Điện, Mãng Long Hội có phải không? Song thần tiền, tam cuồng sĩ, nhất hồng, tứ tinh quân với đủ 10. Các vị là tam cuồng sĩ có đúng không? Một lão nhân gầy gò nhìn tiêu lương hỏi. Hiền điệt. Người có bị thương hay không? Lương thúc thúc Chỉ bị sở vân uy hiếp Chứ không bị ai đạt thương Hiền biệt Bước qua đời vế tả Tiêu lương vừa dạ một tiếng Cất bước thì lập tức Một tia sáng lóe lên như là ánh chớp Một lưỡi kiếm sắc lạnh Đã chắn ngay trước mặt của hắn Và một giọng nói lạnh lùng cất lên Đứng yên Không được Minh chủ cho phép Người không mong gì Rời khỏi nơi đây nửa bước Lão nhân gây ốm kia mắt lóe giận dữ, quát lên. Cái tên tiểu tử kia, ngươi thật là to gạn, ngươi quả là có mắt mà không có chồng. Sở vân bật lên tiếng cười nói. Lý Khải, lùi lại. Lão già này, tính tình hung ác lắm, kêu căng lắm. Được thôi, thà tiêu lương ra đi. Lý Khải căm phẫn nhìn vào ba lão nhân nọ, rồi thu kiếm lại, bước sang bền. Cô Yên là hắn vỗ vài Lý Khải nói. Ờ này, à, bài vị bảng hữu kia. Ta bảo các người, chưa có làm bộ làm tỉnh như vậy. Uy phong của mãng lâu hội của các người trên đại liễu bình, chúng ta đã thưởng thức rồi mà. Hừm, chẳng qua, cũng đến thế mà thôi. Còn à, các người, nhìn ta mà làm gì ghê vậy. Ta cũng chỉ nhận thấy, ta chẳng khác người dân sở tại là bảo. Các người có giỏi ấy, thì cả ba hợp lực lại, đánh nhau với ta một trận đi. Tiêu Lương giận dữ quát lên: Nguyền Tiếu Thiển, người im mồm lại đi. Người cũng là kẻ dạng danh trên giang hồ, sao lại ăn nói điên khùng như vậy? Không sợ người ta cười chọa? Lão nhân gầy ốm nọ quát to lên: Hiền điệt, câm mồm! Ta nói cho mà biết, lão nghiệp ấy là kẻ mồm mép. Muốn nói chuyện với lão, thì người phải có địa vị, danh vọng tương ứng. Sở Vân lắc đầu ngăn cùiền là hán lại, rồi chàng nói: Lương Kiên, ngươi có biệt hiệu là trí cuồng sĩ. Nếu ngươi quả thật là có trí tuệ, hôm nay ngươi cầm đầu hai gã mãng cuồng sĩ lực cuồng sĩ đã đi vào con đường táng mạng. Ta e rằng các ngươi sẽ phải hối hận cả đời đấy. Lương Kiên hầu như là không để ý đến những câu nói của Sở Vân nạt lại. Sở Vân? Ngươi hiểu rõ nội bộ của chúng ta khá là rảnh rẽ đấy. <cười> ngươi chớ vội mừng. Ta không tin rằng Với 10 điện thập sĩ của nam cực điện hợp lại người có cơ hội thoát thần đầu Lương Kiền Tiêu Kính thế nào Vi Đại Hòa thế nào Toàn bộ cao thủ của khôi kỳ đội hợp lại thế nào Ngươi đã từng nghiên cứu kỹ rồi chứ Sở Vân Ngươi chớ quên ở Đại Liễu Bình Ngươi có ngũ nhạc nhất kiếm Và Long phung sơn trang để mà hỗ trợ Còn ở nơi đây Chỉ có mấy người các người mà thôi Ờ, nào thế thì tiến hành đi chứ. Lương Kiên, người đã sống từng ấy năm trời rồi, đạt được nhiều những điều mà người muốn rồi. Chết đi cũng đủ. Nhưng mà dù sao, thì nếu mà được sống thêm ít năm nữa, vẫn hơn mà. Cuộc đời còn nhiều lưu luyến lắm. Lương Kiên lắc đầu nói, Sở Vân, người cũng quá ư là được ưu đãi rồi. Hôm nay sự thắng phụ, ta cho rằng, chỉ ít, Thì ngươi cũng được về nơi tận cùng đấy. Lương kiên, ngươi chán sống rồi phóng. Cô Yến La Hán xen vào. Họ nghiêm kia, ngươi sẽ được biết ai là kẻ nhận được kết cục bi thảm đó. Cô Yến La Hán rút kim cô Vĩ ra, nói với sở vân. Lão đệ, mẹ kiếp, các ngươi có thể trách ta là bất nhân, nhưng mà chẳng trách ta bất nghĩa được. Luôn lệ dạng hồ ta cũng quá rõ rồi đấy. Ngay lúc ấy từ trong rừng có tám bóng người lao tới nhanh như chớp. Lương Quyên quay người lại, cung kính hành lễ nói: "Nam Cực Điện, Tam Cuồng Sĩ, cung nghênh đại đậu lĩnh." Người dẫn đầu lớp mới đến ấy là một người nho nhã thư sinh, tuổi độ tam tuần, mặt trắng mười đỏ, đẹp như là phan anh tống ngọc, tư phong trầm tĩnh. Còn bảy người kia thì tuổi hơn 50, chưa làm ba phương vị đứng xung quanh quanh người của nho sinh ấy. Người nho sinh mặc bộ đồ trắng, ngay áo theo một cái đầu sói bằng vàng ròng sáng lấp lánh, để mắt ra hiệu cho lương kiên lùi lại ở phía sau, đứng vào vị trí đúng cùng như là hai cuồng sĩ nọ. Hắn đưa mắt nhìn sở vân, nghiêm tiếu thiên và lý khải một lúc, rồi nói. Tại hạ là cửu luân quân tử, cổ phạm." Sở vân nhìn lại, rồi nói với giọng thật là lạnh nhạt. Tại hạ là sở vân. Tại Đại Liễu Bình, vì đầu lĩnh Tiểu nhị Đường Già và mấy mươi đệ tử Mãng Long hội đã không còn nữa, đang cảm ơn người vì đã quá tử bị đấy. Vì đại hòa, tiêu kính là những kẻ gây chiến trước biết làm sao được. Cổ phàm bước tới bằng giọng lạnh lùng nói: "Quy luật của võ lâm là có ơn thì trả ơn, có oán thì phải trả." Sở Vân Tại hạ không thấy muốn có máu chảy, nhưng hôm nay thì không thể không đổ máu. Tại hạ không muốn lấy đầu ai, nhưng mà hôm nay không thể không lấy. Sở vân nhìn chăm chú vị bá chủ hắc đạo lưỡng hà, bình tĩnh nói. Cổ đầu lính, tại hạ đồng ý với chủ trường ấy của các hạ. Nếu như các hạ và tại hạ đều nỗ lực, thì ân hoán hai bên sẽ bị tiêu giải hết. Như vậy thì từ nay về sau, Sở vân này sẽ không còn dính dán gì đến công việc của quý hội. Sở vân. Đáng tiếc, hai chúng ta không thể làm như thế được. Bằng không, thì giữa hai ta sẽ có cùng suy nghĩ đánh giá. Nhưng máu của thuộc hạ, những người anh em kết nghĩa đào viên, không thể chỉ bằng vài câu nói của các hạ, mà mọi sự đầu hóa giải, Mà họ đâu có rẻ mạt như vậy. Đã thế thì cô đầu lính Chúng ta phải làm như thế nào để mà tránh tiếp tục đổ máu? Nếu được thì hai chúng ta đấu với nhau thôi. Chỉ hai ta thôi đấu với nhau một trận sinh tử. Có được không? Thấy cầu phàm chưa trả lời, Lương Kiên vội nói ngay. đường giả, cách đánh ở đại liễu bình giả sao thì ở đây áp dụng như vậy. Toàn kiều của huynh đệ ta trong trận ấy. Chúng ta, những người đang sống đây, phải trao thù cho họ. Để bọn họ được yên tâm mỉm cười nơi chín suối Cô Yến La Hán cười cười nói ngay Ồ, oh, Lương Huỳnh uh, Người nói có vẻ nghe cũng uh, đàng hoàng đấy chứ Mọi lý lẽ, mọi điều kiện Đều uh, do người định đoạt cả đấy Còn uh, chúng ta thì không có quyền nữa Hay là người uh, sợ đầu lĩnh của người Chẳng xứng là đối thủ của sở vân Cô Phạm nhìn sở vân trầm ngâm một lúc Nói với giọng xa xăm Sở vân, trước tình hình này, hai chúng ta chẳng cần phải nguy biện làm gì. Vì hôm nay, giữa hai ta sẽ phải có một người vùi thân ở nơi dưới bạc đất đất. Do đó, dù có dùng cách gì để mà giải quyết thù hận giữa hai bên chúng ta, thì kết quả cũng tương đương vậy thôi. Cổ đầu lĩnh, người làm vậy là vì cái gì? Người không tiếc cuộc sống này hay sao? Qua sự kiện của Đại Liễu Bình, Ta thấy đời người chỉ như là giấc mộng Nam Kha, tranh giành một chữ không mà thôi. Nếu ta không phải là đầu lĩnh số một của mãng lòng hội, thì ta cũng sẽ dễ xóa đi những hận thù. Nhưng mà thực tế lại khác xa đi để mà điều đó. Hàng đêm, những người huynh đệ của ta hiện về đầm đìa máu đòi ta phải báo thù, phải lấy máu của địch nhân để rửa vết thương trong lòng của họ. Sở vân, ta làm sao mà từ chối được đây? Sở vân nghe cổ phàm nói mờ giận mình Liên hệ tới bản thân của mình Cũng hoàn toàn là vì tình cảm lo báo thủ Đấy là những đòi hỏi bức xúc nhất Dày vòi nhất Chàng bình tĩnh nói Cổ đầu lĩnh Tại hạ hoàn toàn hiểu được những cảm giác Trong lòng của người Do đó ta khẩn thiết yêu cầu người Hãy dẫn 10 điện sĩ của Nam Cực Điện Rời khỏi nơi đây ngay Đừng nên ngoan cố bướng bỉnh Giữ lập trường đổ máu đó nữa Đúng Chẳng có một tí lợi ích gì. Nhưng chỉ ít cũng giảm nhẹ được gánh nặng trách nhiệm đang đè nặng lên vai mình. Cũng an ủi được phần nào cho những cố hữu đã trở thành người thiên cổ. Hừ, sợ vân, chẳng có cách nào khác được rồi. Sở vân sau mặt bóng thay đổi, trang trọng hẳn lại, hắn lầm bầm. Không còn một cơ hội, không còn một khả năng lay chuyển ý đồ đó được sao. Khổ tâm hắc long trường kiếm. Ôi! Chiến huyết ất kiếm Nhất niệm tồn sinh Lão nhân đứng sau lưng cổ phàm bước tới cúi đầu bẩm với hắn ta Bẩm đại đổ lĩnh Nam cực điện sĩ Đái vô sòng Xin phép được đi trước một bước Cổ phàm nhìn lão nhân nọ một lúc Rồi cảm động nói Đi đi Chúng ta sống là huynh đệ Chết cũng là huynh đệ với nhau Đái vô song nhìn cổ phàm ánh mắt như là muốn nói lời vĩnh biệt Rồi quay lại bước về phía sở vần Vừa bước Vừa rút thanh nhiễm kiếm bảy màu Thân kiếm chỉ rộng chừng hai ngón tay Mềm và mỏng như là sợi dây thắt lưng Thanh kiếm rạch cả trượng Lấp lánh bảy màu Nhìn như là một con linh xà cẩm sắc Cô Yến La Hán bước sát bên sở vần Nói nhỏ "Ở này ờ lão đệ Đái vô song là nhân vật không thể nào coi nhẹ được đâu Phần lớn các quyết định, ý kiến của mãng lòng hội là do lão ta đưa ra đấy. Còn về võ công, lão ta không thua kém cổ phàm tí nào đâu. Đái vô song bước tới trước mặt sở vân chừng năm bước thì dừng lại, vuốt dâu nói. Sở đại hiệp, tại hạ muốn thưởng thức tuyệt nghệ kiếm pháp của đại hiệp. Một là đại bại dưới chướng của hồng phách lạc kiếm. Hai là lão phu theo nó về Tây Thiên. Nói xong thanh kiếm từ từ chia xéo ra, tay trái để trước ngực mấy ngón tay chĩa lên trời nhìn sở vân hành lễ. Sở vân than thầm một tiếng trong bụng, tuốt thanh cổ kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng chiếu sáng ngời lạnh lẽo trong đêm. Nhưng mà ngay lúc ấy, một bóng người như là một cánh chim bay vút tới đáp xuống ngay bên cạnh sở vân dáng điệu hùng dữ. Đó chính là đại mạc đồ thủ khố tị. Ông ta vừa đáp xuống đã vội vã nói Minh Chủ! Cho phép bổn tọa được tiếp trận này. Không cần đâu, hô hạn chủ. Có phát hiện thêm tung tích của kẻ địch hay không?